Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tương lai phía trước vô cùng tạm tối. Giàn nhân nhân bước vào trong toilet, nhìn lên gương mặt mình được phản chiếu trong gương. Lần đầu tiên cô nhận ra, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Giàn nhân nhân thật ra cũng hiểu rõ, con đường mà chủ nhân của thân xác này muốn đi là vô cùng khó khăn. Trong mắt người ngoài, ngoại hình rất chúng dường như là điều kiện chờ cho tốt nhất. Tuy nhiên, trong giới giải trí này không có người chống lưng và rỗ sượng. Làm sao mà tiếp tục cho nổi Đáng quan ngại hơn Là bây giờ thậm chí khả năng diễn xuất của cô cũng không có Ngoài đẹp ra, Thật sự chỉ có hai bàn tay trắng Thực ra với cô mà nói Nếu không phải ước mơ và lý tưởng Của chủ nhân thân xác này Là trở thành minh tinh trong giới giải trí Thì cô có thể khiến cuộc sống của mình chưa qua ăn ổn hơn Dù ra thành tích học tập của cô cũng không tệ Nói tiếng Anh rất lưu loát Đi tìm một công việc ổn định nhẹ nhàng cũng không khó Bây giờ các công ty ở đế đô Trả lưng cũng được Ít nhất cũng lo được cho cuộc sống hiện tại của mình Không dám nói tới đại phố đại quý Nhưng chỉ ít Cũng không đến nỗi như bây giờ Tiền lương cơ bản cũng không có Không biết sinh hoạt phí tháng tiếc Phải làm sao đây Xong Đây lại là ước mơ của chủ nhân thân sát này Cũng chính là cuộc đời của cô ấy Cô chẳng qua tạm thời sống trong thân thể này mà thôi Có quyền gì mà thay cô ấy ra quyết định Nếu chủ nhân của thân xác này thật sự chấp nhận Sống một cuộc đời bình thường Thì đã không rời khỏi quê hương Đến đế đô dốc dốc làm việc như vậy Bây giờ chỉ đành đi bước nào tính bước đấy Tin tưởng trời không tuyệt đường người Sáng ngày thứ hai già nhân nhân và Trần Bội dậy sớm Sau khi sửa soạn Thì chuẩn bị thu dọn hành lý để đi Đoàn phim cũng không thể mướn phòng trọ mãi So với việc đợi người khác đến tuổi Thì chi bằng đi sớm một chút vẫn tốt hơn Hơn nữa Đạo diễn cũng cho cô cách thúc liên hệ với đoàn phim khác Kêu cô cố gắng tìm kiếm cơ hội Giờ cô phải tranh thủ từng phút từng giây Nào ngờ giả nhân nhân vừa trang điểm xong xôi Chuẩn bị đi Thì trợ lý đạo diện đến Trong lòng trần mối rất khó chịu Rõ ràng bọn họ đã giành được vai diễn rồi Giờ chỉ vì một cô nói của trình mít điền Mà phải cuốn gói rời đi Cô làm sao mà không bực cho được Nhưng dù sao bây giờ Cô cũng là người quản lý Ngoài mặt vẫn phải lệnh sự nói Anh tiểu mã Chút nữa chúng tôi đi ngay đây Vốn còn định mời anh ăn một bữa Xem ra phải đợi lần khác rồi Anh tiểu mã Lý nhìn giả nhân nhân Thái độ đối với Trần Bội càng tìm khách khí Vẫn còn cơ hội mà Hai người tạm thời đứng đi vội Trần Bội và Giản Nhân Nhân nhìn nhau Không hiểu anh ta có ý gì Nhưng mà đạo diễn Đạo diễn mời cô Giản đây tiếp tục diễn vài nữ thứ tư Cô Giản, cô nghỉ ngơi cho tốt nha Mà dù hôm nay không có phân đoạn của cô Nhưng cô vẫn là người mới Có thể đọc lại kịch bản, học tồn lời thoại gì đó Việc này Thật sự làm Giản Nhân Nhân hoang mang luôn rồi Hôm qua vừa kêu bọn họ rời đi Sao hôm nay lại kêu bọn họ ở lại? Trần Bội để dàn nhân nhân nghỉ ngơi trong phòng Còn cùng anh Mã ra ngoài Lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi Anh Tiểu Mã, phiền anh giải thích cho tôi một chút được không? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ Trình Bích Điền thay đổi ý định Nhưng chuyện đó có thể xảy ra sao? Anh Tiểu Mã nghĩ đến đôi ba câu Mà đạo diễn đã tiết lộ Anh cảm thấy Trần Bội chỉ đang giả ngu Rõ ràng dàn nhân nhân có chỗ dựa vững chắc như vậy E rằng Trình Bích Điền Cũng phải nhẫn nhìn vài phần Giả bộ trước mặt anh làm cái gì chứ? Có điều. Người trong giới này đều thích tạo hình tượng. Rõ rành rành là quan hệ không đứng đắn. thể hiện ra ngoài thì lại vẫn là quan hệ bạn bè bình thường hoặc là chẳng quen biết. Trần bội không nói, giàn nhân nhân không nói. Tất nhiên, anh cũng không dành chút thêm phiền phức cho mình. Đây là ý của đạo diễn. Cô giàn đây là một nhân tố điểm năng. Đạo diễn của chúng tôi trước giờ vẫn luôn yêu quý người tài. Cô Trần, cô yên tâm nha. Yên tâm, làm sao mà cô có thể yên tâm cho được? Có điều, anh tiểu mã không chịu nói ra, cô cũng hết cách. Chỉ có thể cảm ơn xá sao xong thì đem một bụng để nghiêng hoàng trở với trong phòng. già nhân nhân đang ngồi ở giường cũng mang bộ dạng để nghi vấn. Đóng cửa lại xong trên bộ mới nói Đạo diễn mà đi đắc tôi với trình bích điền á? Không lý nào tôi nghe nói trình bích điền có trụ rất lớn vài nửa thứ này cũng đòi lựa chọn cũng chẳng phải là vài diễn quan trọng gì đạo diễn sẽ vì chúng thăm mà đi gây sự với cô ta sao? già nhân nhân mở kỳ bản liếc trên bộ một cái Đã nghĩ không ra thì thôi đừng nghĩ nữa Mắc công mệt não Bất luận ra sao Bây giờ cô đã được ở lại đây rồi Với cô mà nói Đó là kết quả tốt Thế là đủ rồi Buổi tối Già nhân nhân muốn cùng Trần Bố đi ăn Lại bị Trần bối ngăn cản Cậu ở trong phòng lo học kinh bản đi Tớ mua cơm mang về cho cậu Già nhân nhân cũng biết Bản thân không có kinh nghiệm Dù chưa diễn xuất bao giờ Nhưng cô biết Nếu chỉ vì một mình cô biểu hiện không tốt Mà nơi liên tục Đến lúc đó không chỉ đạo diễn không vừa lòng mà ngay cả bạn diễn của cô cũng sẽ có ý kiến. Thật ra trong lòng cô cũng có chút ảo ước. hồi nhỏ, lúc coi tân bạch đơn tử, cô cũng ở nhà lén lút, quá khăn. nghe chuyện hot nhất tại đọc